Trường 1110 trưởng Lão Hội Sự kích động lẫn mừng rỡ Như điền của hai người Diệp Trọng và Hân Nam kéo dài đến một lúc lâu sau mới là từ từ bình ổn Trải qua nhiều chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này Tất cả mọi người Diệp ra đều không chút nghi ngờ nào đối với tiêu viêm Tiêu viêm tiền sinh thật ra thì điều kiện để vào trưởng Lão Hội của Đàn Tháp cũng không có khó khăn gì đặc biệt Dĩ nhiên đây chỉ là cách nói tương đối thôi Chít luận về tình trạng hiện tại của Diệp Gia Tà Không có cách nào đạt được điều kiện này Diệp Trọng xoa xoa đôi bàn tay thở dài nói Trong đàn vực có 5 đại gia tộc chuyển lưu từ rất lâu trước đây Lúc ấy những cái tộc trưởng sáng lập ngũ đại gia tộc Đều là thành viên hạch tâm của đan tháp Mà dựa theo điều kiện họ đặt ra Sau khi ngũ đại gia tộc đạt tới điều kiện tối thiểu nào đó để có thể tiến nhập vào trưởng lão hội đàn tháp chiếm một vị trí. Ngũ đại gia tộc ở Đan Vực đều có thực lực sất mạnh. Hơn nữa, dựa vào danh tiếng khổng lồ của Đan Tháp, căn bản không thể làm mưa làm gió tại đàn Vực. Cho dù là thế lực bằng Hà cốc, có gặp bọn họ cũng là lệ mặt vai phần. Nói tới đây, vẻ mặt Diệp Trọng ạ đạm đi. Thông thường, cách một đoạn thời gian, Đan Tháp sẽ tiến hành khảo hạch đối với ngũ đại gia tộc. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn của khảo hạch thì có thể tiếp tục giữ vững Một trong trưởng lão hội Khảo hạch thế nào Tiêu viêm hiếp mắt lại Nhẹ rộng hỏi Đàn tháp rất coi trọng Việc bồi dưỡng những người trẻ tuổi Mà khảo hạch tự nhiên sẽ là khảo hạch Những người trẻ tuổi Ánh mắt diệp trọng liếc nhìn hơn là một cái khét thở dài Thế hệ sau diệp gia trị Cũng không xuất hiện Những nhân tài như người ta đỗ hộ Thiên Phú luyện đan dân mai 1, thậm chí so với một vài luyện dược sư bên ngoài còn không bằng, trong thế hệ trẻ tuổi lần này chỉ có Hân Nam xem như là Thiên Phú không tồi, bất quá mới chỉ đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng trên mặt Hân Nam vẻ đầy xấu hổ. Mỗi một lần khảo hạch, ngũ đại gia tộc đều vãi ra một tộc nhân trẻ tuổi tiếp nhận khảo thí của đan tháp, nếu không thông qua khảo thí, vị trí trưởng lão hội của gia tộc Cũng sẽ được giữ lại nếu không thông qua khảo thí thì rất nguy hiểm. Diệp Gia Tà hai lần không được thông qua khảo thí rồi. Lúc này đây nếu tiếp tục không thông qua được khảo thí lần này không chỉ hoàn toàn mất tư cách tiến nhập trường lão hội của đàn tháp còn bị chèn ép rời khỏi ngũ đại gia tộc. Ngũ đại gia tộc là con đường tắt tiến vào tầng lớp cao nhất của đàn tháp. Cho nên sẽ có vô số ánh mắt thèm thuông nhìn trầm trầm vị trí này Chỉ cần Diệp ra ta bị bài trừ đi Mấy cái tên gia họa kia sẽ lập tức xông vào chiếm mất chỗ Điều kiện khảo hạch rất hòa khác sao Tiêu viêm hạ giọng nói Diệp trọng gật đầu thở dài Tư cách tham gia loại khảo hạch thấp nhất Cần có một luyện dược sư đạt ít nhất là lục phẩm Mà muốn thông qua khảo thí Thì luyện dược sư phải đạt tới thất phẩm mới có thể Nghe vậy tiêu viêm khẽ gật đầu chậm rãi nói Thất phẩm cũng không khó lắm Lão già như ta đây Tù luyện nhiều lắm mới đạt đến cấp bậc như vậy Tiêu viêm tiền sinh có thiên phú dị bẩm Lên không ngại Nhưng mà thế hệ trẻ của Diệp Gia Ta Làm gì có ai đạt tới trình độ này Diệp Trọng cười khổ nói Hơn nữa Bết bát nhất chính là Diệp Gia Ta Hai lần trước không có thông qua khảo hạch Lần này tại khảo hạch Diệp Xa Tà phải đạt được vị trí thứ ba trở lên mới có đủ tư cách tiến vào trưởng lão hội. Từ vị trí thứ ba trở lên, tiêu biêm ngẩn ra. À, thành thế tứ đại gia tộc hiện giờ càng ngày càng lớn, thiên tài trẻ tuổi trong tộc xuất hiện lớp lớp. Tuy rằng, cái loại khảo thí này, thì có lẽ bọn họ sẽ phá những tộc nhân trẻ tuổi tinh nghệ ra tay. Nhưng nếu muốn đạt được vị trí thứ ba trở lên, Dù là Diệp Già ta cũng là thực sự có được thất phẩm lệnh dược sư cũng là khó đạt được. Diệp Trọng thờ dài nói, ngay vậy tiêu viêm nhịn không được nhìn Diệp Già xuống dốc mà lắc đầu. Người ta không cần phái người tinh nghệ nhất trong gia tộc, cũng có thể thông qua khảo thí. Mà Diệp Già thì ngay cả điều kiện cơ bản nhất của khảo thí chưa đạt tới. Thực lực Diệp Già cùng tứ đại gia tộc còn lại tranh lệch quá xa. Nhìn bộ dáng của tiêu viêm Diệp Trọng giống như biết hắn nghĩ gì Nên hơi đỏ mặt Gia tộc hiện hách như vậy Đến thế hệ của lão lại suy bại thành cái bộ dáng hiện tại Thể diện của lão xem như là đã không còn Chuyện khảo hạch này giao cho ta đi Bất quá chẳng lẽ khảo thí này Còn có thể mời ngoại nhân tương trợ sao Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của Diệp Trọng Tiêu viêm cũng không muốn đạn kích nhiều Tâm tình yếu ớt của lão chậm ngầm nói Không thể Diệp Trọng lắc đầu vội vàng nói Tuy nhiên vẫn có phương pháp làm được Chỉ phải ủy khuất tiêu viêm tiên sinh một chút thôi Tiêu viêm ngẩn người trao mày nói Có ý gì Diệp Trọng liếc nhìn hân nam bên cạnh Thoáng trần trờ rồi nói Khi tiến cử vào đan tháp Có thể nói tiêu viêm tiên sinh là con rể diệp ra ta Nghe vậy xác mặt tiêu viêm nhất thời khẽ biến Chậm giọng nói Chủ ý này của ông cũng quá liều lĩnh đi Ta là làm Ta là làm nhân Sẽ không có chuyện gì Nhưng còn lệnh ái của ngươi Sau này làm sao gặp được người khác Tiếp viêm tiên sinh Đừng nóng vội Đây chỉ là xưng hô về mặt hình thức Cũng không để cho người ta chịu trách nhiệm gì cả Diệp trọng thở dài nói Diệp ra ta đến lúc sinh tồn tử vong Tất cả tộc nhân diệp ra Đều đang chuẩn bị đánh cược một lần Cho dù thế nào chúng ta cũng phải thừa nhận Tiếp viêm trao máy lát sau mới nói Như vậy có thể thay thế Diệp gia. Đợt khảo hạch kia, Diệp Trọng gật đầu chân thành nói, chỉ cần có thể thông qua đợt khảo hạch lần này, Diệp gia ta một lần nữa chiếm giữ được vị trí trưởng lão hội, kể từ đó mới có thời gian mà phát triển, chỉ cần thông qua khảo thí, Tiêu Biểm Tiêm Sinh cùng Diệp gia ta không còn nờ điểm quan hệ. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ khẩn cầu của Diệp Trọng, Tiêu Biểm bất đắc dĩ thở dài, lão sau này xem ra là đến mức đường cùng rồi. Nếu như bản thân hắn hiện tại bỏ đi Sợ rằng Diệp Gia hoàn toàn suy bại Ngày sau cũng chỉ có thể là một gia tộc bình thường Hơn nữa không được đán táp che chở Những đối thủ của họ sợ rằng sẽ không kiêng nể Khi đó Diệp Gia chính thức xong đời Tiêu viêm đại ca xin người giúp Diệp Gia ta một lần Chỉ cần Diệp Gia không suy bại Hơn làm nguyện ý làm trầu làm ngựa cho người Tiêu viêm còn đang chậm ngầm Hầm nằm ở một bên cạnh đột nhiên quỷ xuống thanh âm thê lương vì một mà này đầu của tiêu viêm cũng dại ra Thầy áo hắn vùng lên phát ra một cái cỗ nhu lực mạnh mẽ Đem hầm nằm lần dậy Nhưng thân hình của nhà đầu này vẫn quật cường Kháng lại không chịu đứng lên Tiểu ý tiền thấy bên cạnh không khỏi Bất đắc dĩ lắc đầu vươn tay đỡ làng đứng dậy Tính tình tiêu viêm người không phải không biết Hắn đã đáp ứng chuyện của người tự nhiên không bỏ qua Người quỷ như vậy khiến cho hắn không kiên nhẫn được Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hân nam Tiểu y tiên đành phải nhẹ giọng nói Tiểu viêm thở dài Ánh mắt chuyển hướng nhìn sang dịp trọng Trầm giọng nói Quên đi, tính như vậy Bất quá trước đó Phải nói rõ cho người biết Ngàn vạn lần không dùng thủ đoạn con rể Để rằng buộc ta về sau Ta sẽ bảo vệ diệp ra Nhưng nếu như người dám dở trò Đừng trách ta không lệ mặt tiêu viêm tiên sinh yên tâm diệp trọng ta không phải hạng người vô sỉ như vậy Nghe thấy tiêu viêm nói vậy diệp trọng nhất thời mừng như điên Trái tim lão đập tình thịt không ngớt Tiểu ý tiên bên cạnh cũng là khẽ thở vào nhẹ nhóm Đôi mắt chuyển động đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt Tươi cười của hân nam có chút không được tự nhiên ngận ra hỏi Lữ nhân đó không phải là ngươi đó chứ Nghe vậy thân thể của tiêu viêm đột nhiên cứng đờ Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn gương mặt xinh đẹp Đang đỏ lên vì dấu hổ của hân nam khơi khổ nói Lão ra họa này không ngờ lại làm chuyện này Trên gương mặt hân nam lộ ra lụ cười miễn cưỡng thấp dọng nói Tiêu viêm đại ca không cần lo lắng Gia Gia cũng nói Đây chỉ là hình thức mà thôi Về sau tiêu viêm ca chính là nhân vật Đứng đầu đủ khí đại lục Hân Nam cũng biết tự lượng sức mình Nói đến câu cuối cùng tiểu ít tiên rõ ràng Nhìn thấy đôi mắt Màu xanh nam của làng đỏ lên rất nhiều Không khỏi khẽ chừng mắt nhìn tiêu viêm Hắn nói thế hẳn làm tổn thương đến nàng Tiêu viêm có chút xấu hổ Nếu không phải hân Nam nói cho hắn biết Tin tức về Tam thiền diễm viêm họa Chỉ sợ Hắn còn đang chạy loạn khắp nơi Hơn nữa sau khi hắn tiến vào đàn vực Người ta theo hắn Tùy Tùng cũng là bận rộn không ít Nhưng lại không oán hận một câu Và những việc này làm Làng làm cũng đủ cho tiêu viêm đối xử với bằng hữu rồi Nếu không hắn hơi đâu mà quản chuyện diệp ra à, Chuyện này cứ để theo diệp trọng trưởng lão đi Ta hết sức phối hợp Tiêu viêm cười khổ hung hăng liếc lão rồi nói Diệp trọng cười khát một tiếng Cũng không dám chạm vào họa khí của tiêu viêm nói Lần khảo thí này Sẽ bắt đầu vào hai tháng sau Cho nên chúng ta phải đích thân tới thánh đàn thành Trong khoảng thời gian này Tiêu viêm tiên sinh nếu cần dược liệu gì Cứ nói cho lão phu biết Hết thảy diệp ra vì người mà chuẩn bị Hai tháng sau, nhanh vậy sao Nghe vậy tiêu viêm nhất thời cả kinh Thời gian cũng có quá gấp đi Diệp trọng cười khổ gật đầu Nếu không phải chỉ còn ít thời gian như vậy hắn cũng không đến nỗi phải ăn nói khép nép. cầu một cái hậu bối, cho dù là thật luyện đan của tên hậu bối này không hề yếu hơn so với hắn. Ai, hai tháng thì 2 tháng vậy. Thế thế Tiêu Viêm cũng đành gật đầu. Vừa lúc hắn cũng rất hiếu kỳ đối với táp, dù sao nơi đó cũng là địa trong lòng của tất cả luyện dược sư trên đại lục. Nhận thấy Tiêu Viêm không còn dị nghị nữa, Diệp Trọng thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa Hán cùng tiêu viêm bàn những chuyện liên quan tới đàn hội. Sau đó liền lùi hân nam, khóe mắt vẫn còn đang đỏ, hồng lùi ra khỏi viện. Đứng ngoài thạch đình, tiêu viêm nhìn bóng lưng khuất dần của Diệp Trọng, ánh mắt đầy mong đợi. Thánh Đan thành, truyền tuyết về thánh địa luyện sược sư. Không biết sẽ láo nhiệt tới đâu. Trường 1111 khổ tu luyện đan. Sau khi đáp ứng thỉnh cầu của Diệp Trọng, thời gian của tiêu viêm liền trở lên cấp bách. Trong 2 tháng ngắn ngủi này, hắn cần phải luyện tập nhiều hơn để lưng cao trình độ trí thuốc của mình đối với những luyện dược sư ưu tú tới từ khắp nơi trong đại lục. Hơn nữa, còn có thể làm cho danh tiếng cuộc thi lan chuyển ra bên ngoài, dù là tiêu viêm cũng cảm nhận được một chút áp lực. Loại tỉ thí này hoàn toàn bất đồng với chi đấu võ kỹ bình thường. Đây là một lĩnh vực do người ta đánh giá độ khó còn có thể đến gấp 10 lần khi trùng kích vào bình cảnh đấu khí so với người thường. Dù sao, luyện đan cũng không phải dựa vào việc tinh thần hưng phấn mà cần phải tâm bình khí hòa, đối với hết thảy mọi thứ trong dược định đều phải nắm chặt đến trình độ cực kỳ tinh chuẩn, cho dù Trình độ luyện dược có tăng lên Nhưng đối với người khác mà nói Việc này không khác gì đốt tiền Hoặc có nói là đốt dược liệu Mặc kệ thiên phú của luyện dược sư đó thế nào Phải qua rèn luyện thực tế Mới là điều quan trọng nhất Mà muốn luyện tập, luyện đàn Tự nhiên không thể hiếu dược liệu Tới cấp bậc của tiêu viêm Những loại dược liệu dùng để luyện tập Cũng không phải loại tâm thương Nếu sau lưng không có thế lực hùng hậu duy trì sợ không có cách nào lừng cao trình độ được nhưng may mà hiện tại diệp gia dù đã tụt dốc nhưng mà trải qua nhiều năm tích lũy thì tài vật tương đối phóng phú bọn họ lần này đặt cả hi vọng vào tiêu viêm vì thế đều tận lực thỏa mãn những yêu cầu quá hắn những cái dược liệu quý hiếm ấy, do diệp Trọ phân phó nên không ngừng được vận chuyển tới chỗ tiêu viêm thời điểm này nếu không hào phóng ra tay diệp già chỉ sợ phải xong đời dưới cái sự trợ giúp hết mình của Diệp gia, Viêm cũng giảm đi không ít phiền phức trong khi tìm kiếm dược liệu khắp nơi. Hiện giờ, việc duy nhất hắn cần phải làm chính là luyện chế đan dược. Mặc kệ thành công hay thất bại, ít nhất cũng có thể rút ra một vài kinh nghiệm bổ ích được dần dần tích lũy, sớm hay muộn cũng có một ngày cải biến và mang đến hiệu quả nhất định. Nhìn các đại lục, những luyện dược sư có cấp bậc thông sư kia, không có người nào Là cái kẻ lý luận xuông Bọn họ không ai không có kinh nghiệm phong phú đến kinh người Luyện dược sư thiên phú dĩ nhiên quan trọng Nhưng kinh nghiệm cũng là một trong những yếu tố hàng đầu Bắt buộc không thể thiếu Những làm gần đây Thời gian của thiêu viêm lúc nào cũng cấp bách Nên hắn chưa từng dừng lại để luyện đan Hơn nữa Vì dược lão lưu lại cho hắn rất nhiều phương thuốc Nên hắn chỉ có một cái đường thẳng tiến phẳng phiêu Cứ như vậy Hắn so với luyện được Luyện dược sư bình thường tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tiêu tự nhiên cũng hiểu được, mặc dù bước khởi đầu của không thấp, nhưng nhìn khắp đại lục, người có điều kiện tốt như hắn chắc chắn không chỉ có bản thân mình, thậm chí bước khởi đầu so với hắn còn cao hơn rất nhiều. Muốn vượt qua những người này ở đại hội cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho nên, 2 tháng này, hắn vô cùng vất vả tập trung tinh thần vào việc luyện đan. Bên trong mật thất vô cùng rộng rãi, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập khắp xung quanh, làm cho mật thất như một cái lỏ lướng nóng rực. Người bình thường trong này, nếu không ra ngoài nghỉ ngơi mười mấy phút chỉ sợ không thở được mà ngất đi. Mật thất được một loại nhàm thạch đúc thành, loại nhàm thạch này tên là tương nham, được lấy từ trong núi lửa. Nó không chỉ là cứng rắn mà hiệu quả có chút đặc thù là giữ nhiệt, Chuyên môn dùng để kiến tạo luyện đan thất cực kỳ hiệu quả. Mật thất hoàn toàn không có lửa khe hở, nhìn qua giống như là một khối nham thạch khổng lồ. Hiện tại trong mật thất chứa rất nhiều hòm ngọc, trong đó mơ hồ tạm mát ra, mùi dược liệu lông đặc. Dưới nhiệt độ nóng bỏng trong mật thất, mùi hương này còn lồng hơn rất nhiều. Ở vị trí trung tâm mật thất, trên thạch đài có một thân ảnh ngồi xếp bằng, trên khổng trùng trước mặt lơ lờng một cái dược đỉnh đỏ đậm. Bên trong dược đỉnh Họa diễm xanh biếc đang thiếu đốt hừng hực Mà nhiệt độ nóng cháy ở nơi này Chính là từ dược đỉnh tràn ra Người đang ngồi ở đây Dĩ nhiên là tiêu viêm đang khổ tu luyện dược Từ khi biết được Thời gian quá gấp gáp Tất cả thời gian hắn đều tại nơi này Lúc rảnh rỗi thì mở đỉnh Luyện đàn Tuy nói là khổ nhọc Nhưng mà vì tam thiên diễm viêm hỏa Thì những cái cục cực khổ này Chả tính là cái gì Bên trong dược định họa diễm danh biếc hừng hực bốc lên Khi họa diễm tiêu đốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng sơ khai của viên thuốc Đàn hương nhạt nhạt trong đó chuyển ra Bộ dáng sơ khai của đan dược Được họa diễm tiêu đốt dần trở nên tròn trịa Chừng một canh giờ sau, hai mắt đằng nhắm của tiêu viêm đột nhiên mở ra Hắn cong ngón tay búng ra tức thì Nắp dược đỉnh bật, xuất hiện một cái cầu vòng bẫy sắc Nó lướt qua một cách dữ dội tự động rơi vào tay Tiêu Viêm. Ở trong tay Tiêu Viêm là một khỏa đan dược lớn bằng đầu ngón tay cái. Đừng nhìn thể tích nhỏ bé của nó mà lầm. Nếu như đưa ra ngoài ắt sẽ làm không ít người chém giết tranh đoạt. Đan dược này tên là Thuần Khí Đan, một loại đan dược dùng khi tiêu hao đấu khí cấp bậc miễn cưỡng đạt tới thất phẩm sơ cấp và tác dụng hồi phục một lực lượng lớn đấu khí trong thời gian ngắn. Hơn nữa Dù là cương giả đấu tông phục dụng thì cũng sinh ra hiệu quả cực kỳ to lớn. Nếu hai người chiến đấu đến lúc đấu khí khô kiệt thì dùng khóa đan này có thể khôi phục một ít đấu khí, cục diện có thể là nghịch chuyển. nên vì thế mà một số cương giả đều phải tranh giành nhau chiếm được nó. Bất quá, chi phí luyện chế đan dược này rất đắt đỏ. Nếu không phải là cương giả có tài phú cự đại cũng không thể là tùy ý tự nhiên là phục dụng. Phải biết rằng thuấn khí đan này tiêu viêm trước đó đã thấy qua một cái loại cấp bậc không thấp Hai là hạn chế vì dược liệu quá trân quý Có điều kiện Sao mà luyện chế ra được Lấy ra một cái bình ngọc từ trong nạp giới tiêu viêm lập tức đặt thuấn khí đan vào trong Giờ phút này trong bình ngọc vẫn còn 6 khỏa thuấn khí đan Và đây cũng chính là thu hoạch 20 ngày qua của hắn Ở trong mật thất hơn nửa tháng Tiếp viêm căn bản chưa từng bước ra ngoài, dù sao dược liệu dùng hết sẽ có người đưa hắn. Lên hắn dùng tất cả tinh thần tập trung để luyện đan Hắn mất ăn, mất ngủ luyện đàn như vậy thu hoạch tự nhiên không nhỏ. Thất phẩm sơ cất, sơ cấp đàn dược được hắn luyện chế thành công không ít. Thậm chí ngay cả thất phẩm trung cấp cũng là thành công một lần. Trải qua thời gian luyện đàn điên cuồng như vậy, tiếp viêm có thể cảm giác rõ ràng luyện đàn của mình tăng trưởng không ít. Tự nhiên, thiên phú luyện đàn của tiêu viêm dù là dược lão cũng không thể phủ nhận. Trước khi dược lão rời đi, tiêu viêm nhiều lắm mới là có thể luyện chế ngũ phẩm đàn dược. Nhưng hôm nay trải qua bao lỗ lực và cố gắng, hắn đã có thể luyện chế thất phẩm đàn dược. Tiêu viêm đã phấn đấu rất nhiều, nhưng không thể không nói, thiền phú cũng quan trọng. Bất quá, sau 20 ngày luyện đan điên cuồng vẫn làm cho tiêu viêm có chút ngạc nhiên, Dĩ nhiên là đấu khí trong cơ thể cũng từ từ tăng trưởng bằng tốc độ thong thả Một phèn suy nghĩ khiến hắn giật mình hiểu ra Luyện đàn vốn là chuyện tiêu hào tinh thần lực Cho dù đấu khí hay linh hồn lực cũng không thoải mái Trong thời gian này đấu khí trong cơ thể một khi không còn Từ viêm liền tiến vào trạng thái tu luyện Đợi cho đến khi đấu khí hồi phục liền minh ngực Không ngừng luyện đan Đây chính là một hình thức tiêu hào rồi bổ sung Cho nên đấu khí được tăng cường cũng không phải chuyện kỳ quái ngồi bên trên thềm đá, Ti Viêm Thoáng Tróc đã hồi phục một chút đấu khí, thở ra một ngụm trọc khí thấp giọng lẩm bẩm, lấy luyện dược thuật hiện dạng tại của ta, xác suất luyện chế thành công thất phẩm sơ cấp đã tương đối khá, về phần trung cấp đan dược lại là quá ít, nhưng có thể từ từ nâng dần lên, tùy so với thất phẩm luyện dược sư bình thường còn tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là chưa đủ. Mong muốn chen vào top 10 của đàn hội. chí ít phải thất phẩm trung cấp đan dược rõ ràng quá khó khăn. Dựa theo suy đoán, ít nhất cũng phải là thất phẩm cao cấp mới có thể nắm chắc tiến vào 10 hạng đầu Thất phẩm cao cấp, bàn tay tiêu viêm chậm rãi siết chặt Khóe mắt lé lên ngoan sắc Thất phẩm cao cấp mà thôi, hắn không tin bản thân không làm được Trong đầu xuất hiện ý niệm cố chấp này Bàn tay của tiêu viêm lấy ra những cái dược liệu đã chuẩn bị đầy đủ từ trong hòm Bàn tay vùng lên những dược liệu này liền nhất thời phiêu phủ trên không Mũi thuốc lồng lạc sông vào mũi. Tiêu viêm khẽ hừ lạnh. Còng ngón tay búng ra. Sự liệu lần nữa tiến vào trong dược định. Theo biến hóa của tù ấn. Họa diễm xanh biếc bùng lên một lần nữa thiêu đốt. Tiêu viêm bế quan luyện đan điên cuồng. Cho dù bọn người Diệp Trọng cũng cảm thấy lo lắng liên tục than thở không thôi. Có thể có được thành tựu như hiện tại ở độ tuổi này. Quả không phải vô căn cứ. So sánh với hắn. Những tộc nhân trẻ tuổi của Diệp Sa chẳng khác nào phế vật. Tiêu viêm bế quà luyện Đan ước chừng đã là một tháng Nhưng vẫn chưa hề rời khỏi Mật thất luyện đàn điên cuống như vậy Hẳn là thành quả tương đối kinh người Thất phẩm sơ cấp trung cấp đan dược luyện chế thành công càng ngày càng nhiều Thậm chí sau hai lần luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược thất bại Thuật luyện đàn cũng dần có tiến bộ Xem tình trạng quán Thì thất phẩm cao cấp đan dược cũng là sắp được ra lò Khi tiêu viêm đang ở một tháng cuối cùng khổ luyện Trong mật thất thì từng tiếng chuông bỗng nhiên vang dồn dập. Ti Viêm đang ở trạng thái luyện đàn cũng đột ngột bị tiếng vang làm tỉnh giấc. Thoáng ngẩn người, sắc mặt có chút biến hóa, hắn biết khi âm thanh này vang lên chính lúc Diệp gia trong cơn nguy cấp. Diệp gia đã xảy ra chuyện gì? Trong mạch tiêu yểm đứng dậy, mở cửa mật thất. Hiện tại hắn đã đáp ứng Diệp gia cho nên chuyện tình Diệp gia hắn không thể không quan, hơn nữa Trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm đã tiêu hào đại lượng bộ phận dược liệu chứa của Diệp Gia nên án rất bằn khoăn. Cũng biết Diệp Gia đã đặt tất cả hy vọng trên người hắn. Trường 1112 tạo Gia Tiêu Viêm từ trong luyện đàn thất lao ra, thấy bóng hình xinh đẹp của Tiểu y Tiên lập tức tiến tới cho mày hỏi. Đã xảy ra chuyện gì Nhìn thấy tiêu viêm trao mảnh Tiểu y tiên giang tay nói Diệp ra gặp chút phiền toái Phiền toái Cự nhìn còn có người dám tìm Diệp ra gây hấn Ánh mắt tiêu viêm thoáng lướt qua xung quanh đàn thất Nhìn thấy toàn bộ hộ vệ của Diệp ra đã rút sạch Nên hiểu được phiền tói lần này hiện nhiên không phải chuyện tâm thương Bất quá Chuyện làm cho tiêu viêm có chút kỳ quái lạ Sau lần đại chiến trước Diệp Thành Đã rất ít người dám chiêu chọc Diệp Gia Vậy hôm nay Người nào dám đến Diệp Gia cửa trước Lần này đến Diệp Gia Cũng không phải thế lực bình thường Nhìn thấy bộ dáng tiêu viêm như vậy Tiểu ý tiên thoáng Cũng là biết hắn suy nghĩ cái gì Cười nói Tào Gia Một trong ngũ đại gia tộc của đàn vực Tào Gia Tiêu viêm trào mạng đối với đàn vực ngũ đại gia tộc Hắn tự nhiên đã nghe qua Mà Tào Gia chính là một trong số đó Đương nhiên gia tộc này không phải là gia tộc mà Diệp Gia có thể so sánh Nhân tài luyện đàn Ở tộc này vẫn là sinh ra ồn ồn Khiến cho danh vọng của tào Gia Càng ngày càng được nâng cao Ngũ đại gia tộc Ngoại trừ đan gia Thì chỉ có tạo Gia là mạnh nhất Hơn nữa tạo Gia cũng coi như là thuộc cao tầng của đan tháp Có chỗ dựa vững chắc này Dù là thế lực lớn như băng hạ cốc Cũng không dễ dàng chiêu chọc bọn họ Dù sao lăng lực của đan tháp Cả trung trầu không ai không biết Mà cũng chính như thế, cho nên mấy năm nay, tạo ra như mặt trời ban trưa, có lực ảnh hưởng tại đàn vực ngày càng lớn. So sánh với Diệp Gia đang trên đà suy bại mà nói quả thực chính là bầu trời so với mặt đất. Bọn họ tới Diệp Gia gây hấn. Từ viêm trầm ngâm nói, hắn cũng không ngờ tạo ra lại mò tới. Tự hồ là bởi vì chuyện hôn sự của Huynh cùng ân Nam, ban đầu khi bọn người Diệp trọng, đến lúc là đường mặt lộ đã tính cả nam cho Tào Sa, thế nhưng Tào Sa có thể giúp bọn họ thông qua khảo thí. Nhưng mà như vậy Diệp gia khó tránh bị Tào gia tồn tính, cho nên sau khi ngươi xuất hiện, Diệp gia liền bỏ qua việc hôn nhân này. Ai ngờ Tào Sa kia đột nhiên cố ý đến đây màng hình nam đi. Tiểu Ít Tiên nói, nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Tào gia cũng quá là bá đạo. Gia tộc này muốn cưới Hân Nam thì chỉ sợ có chủ ý hoàn toàn là muốn thôn tính Diệp gia mà thôi. Diệu lão tiên sinh đâu? Hắn đang ở tiền viện tọa trấn, miễn cho tạo ra kỵ mạnh xông vào. Tiểu Viêm gật đầu, hơi hơi trầm ngâm, liền xoay người hướng phía tiền viện bước đi chậm giọng nói: "Đi thôi, bạn thân huynh muốn nhìn tạo ra có chỗ nào giỏi. Cái luyện cấp người này ta là lần đầu tiên thấy qua." Tiểu Vi Tiên cười khẽ gật đầu bước theo. Ở tiền viện Diệp Gia giờ phút này có một nhóm lớn người đang về lại Không khí rất là khẩn trương tựa như đang dường cung bạt kiếm Tiền viện rộng lớn đã ngăn thành hai cái trận doanh phân biệt rõ ràng Một bên đám người Diệp Gia Một bên còn lại là 100 thân ảnh áo đỏ Những người này đều đứng thẳng tắp Toát ra khí thế ngạo nhân Nhìn Diệp Gia phía đối diện Địa vị của Tàu Gia quạt thật Diệp Gia không thể nào so sánh Ở trước đan người Tàu giá có hai lão áo đỏ. Hai người này đều mang vẻ mặt hờ hững, cả người tràn ngập khí thế mạnh mẽ, hai tay giấu trong áo. Nhìn bộ dáng chắc hẳn không phải là vật nhân vật tầm thường, dĩ nhiên là mọi người để ý cũng không phải hai người này mà là một lão nhân mặc áo bào cho đang đứng trước mặt hai người này cùng với nam tử mặc áo bào, áo bào luyện dược sư màu tím. Lão nhân mặc áo bảo trò Nhìn qua tựa hộ rất cao tuổi Khuôn mặt trồng chất những lếp nhăn Nhìn như là sắp gần đất xa chơi Nhưng mà lão có thể đứng được ở nơi này Chứng tỏ thần phận không tầm thường Hơn nữa Phải có thực lực rất cao Hơi thở người này tuy không mạnh mẽ như ai hồng bào lão giả Nhưng trong lúc mơ hồ Đều phát ra khí tức tràn ngập nguy hiểm Người khác tránh xa không kịp Về phần nam tử mặc áo bảo Luyện dược sư màu tím Nhìn thì rất anh tuấn Lộ ra ngạo khí khó có thể che giấu Trên ngực hắn có một cái Tấm huy trường Ngạo khí cỡ này Không ai nói gì với hắn Đủ tư cách Huy trường có màu xanh nhạc mơ hồ có họa diễm lượn lờ Uyện truyền bên trong khắc hình Một cái tháp Trên thần tháp lấy ra bảy ngôi sao Tỏa sáng tử quăng Màng cực kỳ trói mắt Tất phẩm luyện dược sư Vậy mà lại là Huy trường luyện dược sư từ Đan tháp Người thanh niên này nhìn qua tầm 30 tuổi Lại có thể là một thất phẩm luyện dược sư Tào đàn thiếu da Diệp gia ta đã thu hồi ước định Lúc đầu quả thật là có chỗ không đúng Nhưng chuyện này trước đây tào ra cũng không có lửa vần dị nghị Sao hôm nay gióng trống khua chiêng đến đây Không biết là có ý tứ gì Sắc mặt Diệp trọng có chút khó coi Nhìn bọn người lại dạ bất thiện này trầm giọng hỏi Hà hà, Diệp trọng trưởng lão quả là biết nói đùa Chuyện hôn nhân đại sự Á có thể đùa sao Lúc trước Diệp ra người chủ động hứa hôn Bây giờ đột nhiên tu hồi Điều này khiến cho tàu gia ta phải ăn nói làm sao với mọi người Thành niên mặc áo bào lệ rực sư mùa tím Cười nhạt rồi nhẹ nắm tay lại Một cái luồng họa Diễm nơi đầu ngón tay nói ra chợt liếc mắt nhìn Diệp trọng bằng ánh mắt sắc lẹo Diệp trọng trưởng lão Cố ý đùa tàu gia ta sao Ngày vậy sắc mặt Diệp Trọng nhất thời thay đổi Tào đan Người không nên cưỡng tình đoạt lý Người nào không biết Dã tầm của Tào Giang ngươi Muốn tồn tính Diệp ta già ta Cần gì phải lấy cớ này Hân Nam cũng nhịn không được Cơn giận cơn mặt tái xanh nói Người thanh niên này cười lạnh nhìn Hân Nam Bịm cười Hân Nam bất chấp thế nào ta cũng Từng coi là vị hôn phu của làng nàng là hết trước mặt ta cùng đám đông, mọi người như thế còn ra thể thống gì, đợi về Tào gia ta sẽ dạy nàng thêm một ít quy củ. Tào thiếu gia, chuyện hôn sự này chẳng qua là suy nghĩ ban đầu của Song Phương, còn chưa chân chính quyết định, cho nên Diệp gia ta có quyền thu hồi." Sắc mặt Diệp Trọng trầm xuống nói, Hiện giờ Hân Nam sẽ không gả cho Tào gia, sau này cũng vậy, mong Tào Đan thiếu gia không nên dây dưa nữa." Nghe được Diệp Trọng nói thế, hai mắt Tào Đan híp lại cười nhạt nói, Hà hà, Diệp già hiện tại thật đúng là có bản lãnh, Diệp trọng trưởng lão. Chẳng lẽ người cho rằng Diệp già sau khi trải qua lần đại chiến vừa rồi, lần nữa lại khôi phục vinh quang năm đó sao? Tào ra ta không phải như là băng hạ cốc đâu. Nói đến câu cuối âm thanh của tào đan hiện lên chút hàn ý. Nhìn thấy tào đàn tự nhiên không khách khí như thế, khuôn mặt Diệp trọng cũng chợt tái xanh nhưng không thèm đôi co. Tạo ra có không ít luyện dược sư ưu tú Lực hiệu triệu so với băng hạ cốc còn mạnh hơn Hơn nữa, trong những năm này Có không ít cường giả đấu tôn Nhờ bọn họ luyện chế đan dược Những người này nếu tạo ra có yêu cầu Thì phần lớn đều không cự tuyệt Nếu những người này cùng nhau tới Thành tệ kia quả thật chẳng kém băng hạ cốc Khủ, diệp trọng Có một số chuyện lên là Đem lời nói rút lại đi Nếu lúc trước đã đưa ra rồi Mà giờ này lại thư hồi Đích xác có chút không ổn. Hơn nữa, thông hồn với tạo ra thì Diệp Gia Ngôi cũng không ít chỗ tốt. Lão giả mặc áo bào cho nãy giờ chưa nói gì, cuộc trừng mắt chậm rãi nói: "Hôm nay chúng ta nhận bệnh ra chủ tạo ra đến mang Hân Lam đi." Nghe vậy, sắc mặt Diệp Trọng biến, lộ vẻ chút kiêng kỵ, nhìn lão giả mặc áo bào cho chua xát nói: Ngay cả khổ Diệp Tôn Giả cũng phải tự mình ra tay?" Tạo ra thật đúng là cho Diệp Gia ta mặt mũi Cùng tao ra quan hệ thông ra Có lẽ giải quyết được nguy cơ trước mắt Nhưng ngày sau Diệp Gia chỉ sợ Phải sửa thành họ tao rồi Cho nên chuyện này Ngàn vạn lần đều không thể Hồi bào lão giả lắp đầu cười cười Bước từng bước chân chậm lại Một lượng khí thế mạnh mẽ như sóng lớn Vạn trượng đột nhiên phát ra bao phủ Toàn bộ đại sảnh Khiến cho sắc mặt một số tộc nhân thực lực hơi yếu Của Diệp Gia trở lên trắng bạch Hừ Khi hồi bào lão giả khí thế, bộc phát, thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp trọng, chân dẫm mạnh trên đất, tạo lên gợn sóng khuếch tán. Cùng lúc đó là một luồng khí thế đáng sợ. Áp chế khí thế của hồi bào lão giả xuống, tạo ra tuy mạnh nhưng nếu ị thế hiếp người, thật là không đúng với vị thế của gia tộc. Một thân ảnh áo trắng đột nhiên hiện ra chính là thiên hỏa tôn giả. Ánh mắt lão tập trung nhìn hôi bào lão giả thạt như nói, đấu tôn họa tôn giả đột nhiên xuất hiện khiến cho hồi bảo lỡ dạ ngẩn ra, ánh mắt ngưng trọng. Vị tiền bối này, vãn bối là Tào Đan, chuyện hôm nay là chuyện của Tào gia cùng Diệp gia, mong tiền bối không nên nhúng tay vào, ngày sau nếu cần luyện đan có thể tìm Tào gia. Tào Đan nhăn mặt, chắp tay trầm giọng nói, Đối mặt với cường giả Đỗ Tôn, bọn hắn không sợ cho lắm, lấy thế lực to lớn hiện tại của Tào gia thì không thiếu những cường giả Đỗ Tôn muốn nhờ những trưởng bối trong tộc xa tay luyện đan, vì vậy thấy đấu tôn cường giả không quá mức rung động. Luyện đan, nghe vậy Thiên Họa Tôn Giả cười thản nhiên nói: "Không cần, lão phu muốn luyện đan, tự nhiên có người thích hợp giúp." Hắn mời ta bảo hộ Diệp gia, sao lão phu không thể không nhúng tay vào? Thấy Thiên Họa Tôn Giả không chút lưu tình, sắc mặt nào đan bí nổi trầm giọng nói: "Chuyện hôm nay chính là mệnh lệnh của gia chủ, ngươi phải theo chúng ta đi, bất luận cái nào cũng không thể ngăn trở." Nếu không sẽ là kẻ địch của tàu ra ta Ngay được lời đe dọa của Tào đan Sắc mặt mọi người diệp ra trở nên khó coi Hà hà Tàu ra rất là có hy vọng nha Bất quá người này Hôm nay ta nhất định phải bảo vệ Đại sảnh lầm vào một trận yên tĩnh Một cái tiếng cười lạnh đột nhiên từ từ vang lên Làm cho mọi người Đám diệp trọng hân nam ngận ra Sắc mặt trong những mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng